các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang thẹn thùng nhìn mọi người đôi môi đỏ mọng ướt át đang vui vẻ cười duyên mà trên hội trường còn có đủ các loại kiểu dáng cao quý xinh đẹp đóa hoa tươi nở rộ các kiểu dáng khác nhau xuất hiện ra trước mặt khách có hoa cầu hợp với chải bạch đường bị chế thành hàng trắng hồng xen lẫn được đựng trong bình thủy tinh tinh xảo trong suốt trên bàn Những bức tranh hoa cỏ được bố trí quanh đường đi trong hội trường Tự như một mảng biển hoa lớn Làm người ta tiếp tục khen ngợi Khi ngành đón Người mời khách mong đợi lạnh nóng liệt Ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung trên người cô dâu xinh đẹp Nhìn cô dâu như nữ thần ưu nhã Đừng chú trẻ cao lớn anh Tuấn Chậm rãi khoác tay đi ra ngoài Tại cửa hội trường Tất cả đều nhìn trầm trầm và dương quay xanh trước ngực lộ ra Một màng da thịt mềm nõn trắng mê cười của cô. Những cô gái vừa ước ao vừa đố kỵ với bộ áo cưới thủ công giá trị trăm vạn ở trên người cô. Đây là lễ phục viền tơ cao cấp, đừng theo thùa bằng những sợi tơ lụa trắng như ngà voi tinh xảo khiến cho mọi người đều muốn có. Lễ cưới hảo môn thế kỷ này là áo ước của mọi người. Mặc kệ là tiệc cưới bố trí vô trương hay là áo cưới thủ công tinh xảo trên người cô sâu. Nhưng người được chú ý nhất còn là viên kim cương trên người của cô sau. Bỏ qua một bên chiếc nhẫn kim cương 8 carat trên tay cô không nói, chiếc hoa tai kim cương cũng có khoảng 2 gram London, còn có thêm chiếc vòng tay kim cương đeo trên chiếc cổ tay trắng nõn cũng có giá trị 3.2 carat, mà chuỗi dây chuyền trên cổ cô mảnh khảnh, càng vượt qua 17 carat. Ánh sáng long lánh xinh đẹp làm trông động ánh mắt của mọi người. Đó chính là lễ ra mắt của nàng sâu của tiền chủ tịch. Thật là hâm mộ chết người công đền mạng nha. Ngài dị yêu ngồi trước bàn trang điểm trong phòng tân hôn. Đau lòng là cô gội đầu bị rách ra, còn có khuôn mặt nhỏ bé nữa. Kèo định hình với keo xịt tóc thì không cần tiền sao? Hại mình tắm ba lần mới sạch. Ai nói cô dâu liền nhất định phải trang điểm đậm như vậy? Hại mình ngay cả tháo trang sức cũng phải tháo ba lần mới yên tâm. Cô sống 22 năm Lần đầu tiên phát hiện, tắm về tháo trang sức là một công trình đáng sợ, to lớn như vậy. Cũng vì vậy mà tạm thời quên đi đêm tân hôn, vẫn nhỏ giọng oán trách. Ngay cả chồng cô vào phòng cũng không có chú ý đến. Hai người vừa về tới nhà, tiền thiên dương chỉ nói cho cô biết phòng ngủ ở nơi nào, cũng không quay đầu lại nhốt mình vào thư phòng. Người kết hôn hôm nay vẫn còn phải làm việc, khắp thiên hạ chỉ có một mình anh thôi. Giờ phút này, tiền tiên dương vừa vào cửa. Liền nhìn đến cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trước gương, vừa xoa xoa khuôn mặt đỏ cát thường, lại vừa trách móc. Anh nghe thành cũng thành một câu chuyện cười. Cô vẫn là một nhà đầu ngây thơ như là ngày nào vậy? Ngài dị yêu nghe được tiếng vang treo tổ quần áo bị đóng lại, thì mới bất tri bất giác phát hiện được sự xuất hiện của anh. Sau đó mới ý thức được hơi thở nam tính thuộc về anh, đang lan tràn trong căn phòng. Cô không khỏi bắt đầu cẩn trơ. Anh em muốn đi tắm sao?" Tiễn Thiên Dương quay đầu lại, nước mắt nhìn cô tay chân luống cuống, không có mở miệng nói nửa câu, chỉ là một đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô. Trước khi bước vào phòng tắm, con cố ý nâng lên một ý cười tà mị. Một nụ cười kia dọa cô sợ đến nỗi nắm chặt cổ áo ngủ, bởi vì bên trong cô chính là mặc áo lót gợi cảm mà mẹ đã chuẩn bị vì cô. Trái tim của cô đập thật nhanh, cảm thấy đầu óc choáng váng. Có mấy giây cô đều hoài nghi Trái tim dễ nhảy răn để nói chuyện với cô Sau khi anh đi vào phòng tắm Cô giống như là một con trời cơm đầu Ở trong phòng đi tới đi lui Đôi tay nắm chặt cô áo như cũ Nụ cười vốn là bởi vì nhiều lần tháo trang sức mà đỏ Hiện tại bởi vì nghĩ đến một chút nữa phải làm chuyện đó Mà toàn thân đều nóng lên Vừa đóng cửa phòng tắm thì tiền thiên dương không nhịn được Nhích lên một nụ cười khẽ Bộ dáng này của anh, nếu như bị người trợ lý trung thành kia nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy khóc đến thốt thít. Dù sao đây chính là bị tên kia hình dung thành nụ cười đáng quý nha. Thật là, anh cũng không thể hiểu, thế giới xấu xí lại lừa ngặt người như thế này. Rốt cuộc có chuyện gì đáng giá, khiến người ta càng ngày càng cười vui vẻ. Đối với những người càng ngày càng đêm đều cười khúc kích, anh mới cảm giác không thể tin được mà cô vợ nhỏ của anh, chính là một trong số đó hiện tại cô nên kinh hoàng không biết làm sao nên mặt trắng nõn nà nhất định phải đầy đỏ mặt và nghĩ tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện